Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Xong quá trình viên viên nhanh chóng tan đi hết Cứ như vậy Cùng với Khương Đường uống hết ly này sang ly khác Đợi đến khi Khương Đường phát hiện Mình uống quá nhiều Thì cô đã uống sạch 4 ly rượu rồi Hắn có một chút giật mình Không nghĩ tới tiểu lượng của cô lại tốt như vậy Chị viên viên à Chị không sao chứ Hắn hờ hờ tay trước đôi mắt sương mù của cô Chị vẫn ổn chứ Có muốn tôi đưa chị về nhà không Ổn ư Chị rất là ổn nha Chị thật sự là vô cùng ổn này. Trình viên viên nhìn hắn rồi nở ra nụ cười khúc khích. Xong rồi, cô đã say. Cương đường có một chút ảo não, làm sao lại để cho cô uống say thành như vậy chứ? Mọi người đều nói phụ nữ say là khủng khiếp nhất, mặc dù hắn không có một chút kinh nghiệm nào về phương diện này. Lúc này, trình viên viên đột nhiên kích động nắm lấy tay hắn, đôi mắt nóng bỏng nhìn hắn rồi cất tiếng hỏi. Cụng đừng à, tôi, tôi hỏi cậu một chuyện, cậu phải trả lời thanh thật cho tôi biết nha. Không được gọi tôi là cục đường. Khương đừng vô lục phản kháng. Hắn thật sự là hận cha đến chết mà. Tại sao có thể đặt cho hắn một cái tên mà mỗi lần hắn tự giới thiệu xong, đối phương đều không nhịn được cười trộm sau lưng. Rồi sau đó gọi hắn. Làm sao có thể gọi là kẹo gừng chứ? Rồi tiếp theo mọi người sẽ gọi hắn là cục đường. Nói biệt danh này hợp với hắn. Sau một khoảng thời gian dài, bạn bè và các giáo sư đã quen với cái tên này của hắn. Thậm chí có người cho rằng đây là tên thật của hắn cho nên cứ thứ năm thứ bảy trước khi hắn đến bệnh viện tập tập thì có đi xin chữ ký giới thiệu của giáo viên giáo viên còn giật mình hỏi lại sao hắn lại cầm đơn xin của người khác khiến hắn phải tốn công cất lời giải thích đã uống say trình viên viên căn bản không quan đến chuyện của hắn khi chỉ cắm đầu cắm cổ mà hỏi chuyện có phải vẻ bề ngoài của tôi rất là xấu không không biết không đời ngay lập tức như là đào chém sắt chặt mà trả lời mà dù cô chưa tính là đại mỹ nữ Nhưng người rất là thanh tú mỏng manh, khuôn mặt sáng sủa, làm cho người ta cảm thấy vô cùng thoải mái. Vậy thì có phải tính tình của tôi rất là tệ không? Khương Đường nghiêm túc suy nghĩ một chút rồi đáp lại. Thật ra thì cũng không phải, tình cảm của chị hơi phong phú một chút mà thôi. Tình cảm phong phú ư? Trình viên viên hí hưởng cầm cốc bia của Khương Đường đang uống giờ, rồi ngừa cô uống hết một hơi hết nửa cốc. Thế mà tôi thấy, xem là nơi này có vẻ phong phú hơn đó. Cô cầm đặt ly bia xuống bàn, rồi lấy tay chỉ vào ngực của mình nói. Mỗi người, mỗi tên đàn ông vừa thấy tôi, đều dán mắt vào đây. Hôm nay đối tượng xem mắt của tôi cũng vậy. Chị để xem mắt sao? Khương đường mặt máy nhăn lại, như là đang bất hứng. Tại sao chị lại muốn đi xem mắt chứ? Trình viên viên mắt say lờ đờ nhìn hắn một cái. Thường ngày đôi mắt của cô giống như đôi mắt nay tơ trong sáng. Giờ đây lại mang theo một tầng nước mỏng khẽ khép hở lại mang đầy vẻ phong tình. Khương Đường đột nhiên cảm thấy cổ họng rất là khô. hắn đặt lấy cốc bia trên tay cô. Rồi sau đó uống hết. Gọi bồi bàn mang thêm ra bao cốc nữa. Dù sao thì đàn ông đều lại như thế cả. Chỉ là nhìn bộ ngực của tôi mà thôi. Không nhìn vào mặt tôi cả. Ngày hôm nay tôi đi xem mắt. Chính là gặp một tên đàn ông tối mà. Từ lúc tôi giới thiệu. Cũng chưa từng nhìn mặt tôi xem một cái là như thế nào. Hai con mắt hau hào, hào kia. Chỉ dán vào trong ngực tôi. Y như rằng mặt tôi mọc ở đó không bằng. Đúng là đồ điên. Teo ngực lớn như vậy thì về nhà mà ôm quả dơ gang mà sống đi." Khương Đường phụt cười, thiếu chút nữa thì phun hết bia ở trong miệng. "Tôi thật sự là chán ghét ngực cô mình đó, vừa to lớn lại vừa cồng kinh như vậy." Cô khoa trường nắm lấy bộ ngực ngạo nghễ rồi nói, "Cậu mau xem đi, xem nó có phải là thứ rất là vô dụng hay không." À? Mắt Khương Đường nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay đang cầm lấy quân ngực mỹ lệ, nó rất đẹp, giống như đang tàn ra một luẩn hơi nóng ngọt ngào. Hắn luôn từng ngậm nước bọt. Phát hiện cô họng của mình khát khô. Lúc này, người hầu bàn vừa lúc đưa ly lên. Hắn không nói hai lời trực tiếp uống hết nửa ly bia. Trình viên viên thấy thế cũng không chịu yếu thế. Cầm lấy một cốc khác hùng hổ uống. Đúng là phiền chết rồi mà, cục đường à. Cậu bảo tôi lên làm thế nào bây giờ mới phải đây? Để cái cốc xuống, cô cúi đầu như con mèo nhỏ đáng thương. Nước mắt ngước lên nhìn hắn, như đang mong đợi hắn sẽ thay cô giải quyết vấn đề. Không được gọi tôi là cục đường. Hắn khào khóc ở trong lòng kháng nghị. Trời ạ, cô không cần phải ra bộ ra bộ dáng đáng tương hấp dẫn này, hắn sắp không chịu nổi nữa rồi nha. Đúng là viên viên ngô ngốc, hắn dù sao cũng là một người đàn ông trưởng thành, không phải là đứa con nít năm đó nữa rồi. Cô có nhất thiết phải dùng cách thức nguy hiểm liều chất này để hấp dẫn hắn hay công cơ chứ? Hắn có nên uống thêm một chút bia để hạ nhiệt không nhỉ? Nóng quá đi. Viên viên có một chút ngây thơ nói. Khách trong nhà hàng càng ngày càng nhiều, mà bà nướng thì ở trước mặt bọn họ không ngừng bóc lên hơi nóng hơn nữa còn có cò cồn thúc dục nên nhiệt độ cơ thể cũng từ từ cao lên. Trình viên viên nhịn không được, lại sợ sạn mà cởi áo khoác nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.